bạn, nghe chương, trình色, anyway, và rửa, lên, nghe, bạn nghe chương trình blog radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http 2 chấmà chéoà chéo trang web http 2 nào bạn hãy, hãy cùng vận to lo lên hãy cùng bạn thấy có để bắt đầu được khi rượu với blog radio Chẳng dạy gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nếu cần anh bán nó đi ngay Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết làm sống những hồng cầu đã chết Biết lấy lại những gì đã mất Biết rút gần khoảng cách của yêu tin Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu Mùa thu nay sao bão mưa nhiều Những cửa sổ con tàu chẳng đóng Giải đồng hoang và đại ngàn túi sẫm Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh Em lo âu trước ra tắp đường mình, trái tim đập những điều không thể nói, trái tim đập cồn cào cơn đói, ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Các bạn vừa đã nghe bài thơ tự hát của nữ Thi sĩ Xuân Quỳnh. Có một lời bình rất hay của bạn Hồ Tĩnh Tâm về bài thơ này Blog Radio xin phép được trích lại Tôi nhớ đại thi hào Tagore có nói Sự vĩ đại của tình yêu là chạm được vào linh hồn của nhau Ai có cô đơn trong tình yêu mới hiểu được Xuân Quỳnh đã tự hát về điều gì trong tình yêu Blog Radio tin rằng câu chuyện hôm nay của chúng tôi gửi theo các bạn là tiếng lòng của rất nhiều người trong chúng ta Nếu bạn chưa một lần có cảm giác cô đơn trong tình yêu Bạn sẽ nghe thấy khúc tự hát ấy qua bài viết Nỗi nhớ khôn nguôi của tác giả blog MD Lee Chen Nỗi nhớ khôn nguôi Em yêu dấu Tối hôm qua ngồi ăn cơm với hai con Anh cố tình không nhắc hôm nay là ngày dỗ của em Để xem chúng nó có nhớ đến mẹ của nó hay không Đọc báo bây giờ thấy bọn trẻ được bố mẹ cưng chiều và chúng nó dần dần hư hỏng, ăn chơi đua đòi, anh cảm thấy càng phải lo cho hai đứa con của chúng mình hơn. Nhất là, em đã vĩnh viễn bỏ bố con anh ra đi 9 năm trước đây, sau cái tai nạn nghiệt ngã khi em tan sở về nhà. Anh đã cục ngã trong phòng xác khi nhìn thấy hình hài của em tan nát vì những chiếc bánh xe. Bé Na lúc đó 9 tuổi, còn cô Biên của chúng mình chưa đầy 3 tuổi, đang ngọng nghịu tập nói. Em bỏ bố con anh ra đi trong lúc gia đình mình đã trên tuột đỉnh của sự hạnh phúc và bình yên. Mặc dù hai vợ chồng mình vẫn phải chắc chiêu từng đồng để dinh dưỡng tốt cho hai con. Đứng thịt miền cá ngày đó quá đắt đỏ so với thu nhập của chúng mình em có nhớ không? Nhường cho con rồi em lần nào cũng nhường tiếp cho anh. Ông xã ơi ăn nhiều vào để mà có sức yêu thương và lo cho vợ con. Nghĩ mà thương em quá mình ơi. Bé Na tuyệt vời và là một đứa con gái yêu của chúng mình em à Đám tang của em xong, bà nội thương hai cháu côi cút Nên đành lòng bán đất mảnh đất của ông bà để lên Sài Gòn sống với bố con anh Những ngày tháng mất em, anh không thể nào tin đó lại là sự thật Anh đã rất hư hỏng, có lỗi với mẹ và các con Anh uống rượu suốt ngày, mất cả lý trí và rồi cũng mất luôn công việc làm Anh đúng là một thằng đàn ông yếu đuối Trong những ngày tháng đau thương này Nhưng biết làm sao được hả em Một đêm Anh về nhà thật say Và lá hét như một thằng khùng Mẹ cũng chẳng thể nào cản anh lại được Anh lúc đó u tối Chẳng còn gì để mất cả Và rồi em có biết sao không Bé na run sợ Ôm chặt và quỳ dưới chân anh trong nước mắt Bố ơi bố không thương ai chị em con sao Bố không thương bà nội sao bố ơi Một thằng say Một thằng khùng trong anh lúc đó đã chợt tỉnh tình hẳn như một phép màu Anh quỳ xuống ôm hai con thật chặt Và hai bố con khóc thật nhiều Lúc đó anh mới nghĩ được yêu quý nhất mà anh đang còn có Là hai đứa con ngoan của anh và em Em có biết bây giờ anh đang sợ nhất điều gì không Anh sợ nhìn thấy con khóc lắm Anh đã đối diện với Na Và anh không muốn chứng kiến con mình phải khóc nữa Một lần nó khóc tức tử vì mất mẹ Sau khi anh và em vừa làm sinh nhật tròn 9 tuổi cho con trước đó một tuần Lần thứ hai Cũng là lần cuối cùng anh hứa với em sẽ không để con chúng ta khóc nữa Lần đó nó khóc vì van xin anh Lúc anh đang điên điên khùng khùng vì mất em Rồi anh cũng đã tỉnh và xin được việc làm Anh bỏ nhậu Tan sở làm lại nhanh chóng về nhà Anh đi học thêm buổi tối Rồi công việc cũng được thăng tiến Dành dụ và cuối cùng anh cũng mua được một căn nhà nhỏ thoát khỏi cành ở nhà thuê. Mẹ và các con mừng lắm. Không dẫn qua nhà mới, lòng anh xuống xác vì nghĩ đến em thật nhiều. Anh cố nén cảm xúc của mình, nhưng rồi cả ba bố con đều vỡ hoà, chào nước mắt và ôm chầm lấy nhau khi bé Na nói với anh. Nhà mình đẹp quá, ước gì có mẹ bây giờ hả bố? Đêm hôm đó, anh trần chọc mãi không ngủ được. Giá mà có em với ba bố con anh trong căn nhà mới này, Chắc chắn đêm hôm đó sẽ là một đêm tuyệt vời nhất cho vợ chồng mình, phải không em? Anh đau đớn quá, tại sao em không được hưởng những điều hạnh phúc nhất mà em rất xứng đáng được hưởng trên cõi đời này? Em đã đi cùng anh từ tận cùng của cái gian khổ, em đã hy sinh cho anh và các con rất nhiều. Lúc thằng đàn ông của anh may mắn có thể xây nhà đẹp cho vợ con, thì anh mãi mãi không còn có em bằng xương bằng thịt nữa. Anh vẫn tin rằng có một cõi thiên đường và em đang sống ở đó. Hằng ngày em vẫn nhìn thấy bố con anh đang hạnh phúc Hai đứa con mình rất ngoan và học giỏi Lúc dọn nhà bé Na tranh cãi với anh vì vị trí trang trọng nhất Để đặt những tấm hình của em Phòng của Na cũng có, phòng của Bin cũng có Còn anh, anh đặt em trên bàn làm việc của anh Trước xe đạp 9 năm về trước của vợ tan nát Anh vẫn giữ nguyên và đặt nó trong góc phòng khách Để hình bóng của em mãi mãi hiện diện trong ngôi nhà này Sáng nay là ngày rũ của em, anh không nhắc hai con như đã nói. Anh cố tình thức dậy thật trễ để xem mọi việc thế nào. Em có biết không, 9 giờ anh thức dậy, bàn thờ của em đã ngập tràn hoa quả rồi. Anh xuống bếp thì thấy cô đang phụ chị Na nấu nướng. Anh giả vờ không biết chuyện gì, hỏi Hôm nay các con làm gì mà trịnh trọng dữ vậy? Em có biết tụ nó nói gì với anh không? Bố, có kế hoạch của bố, tụi con cũng có kế hoạch của tụi con cho ngày rỗ mẹ chứ Anh vui và hạnh phúc vô cùng khi nghe các con nói Kế hoạch của anh thì mấy năm trước em cũng biết rồi Cùng các con ra thăm mộ Rồi trồng thêm một số hoa mà em thích lúc còn sống Vợ yêu ơi Có một niềm vui lớn mà anh muốn nói với em Nhưng anh cũng rất buồn Vài hôm nữa, bé na nhà mình đi du học rồi em à Con mình xin được học bụng bán phần sau khi thi tuyệt Anh biết em rất vui khi nhận được tin này Nhưng em có biết không Nhà chỉ có ba bố con Mẹ cũng đã bệnh nặng rồi ra đi hai năm sau ngày em mất Na đi học xa rồi Còn anh và Kubin Anh không biết mình sẽ như thế nào nữa Khi trong lòng anh lại phải chất chồng thêm một nỗi nhớ Nhìn con gái càng lớn càng giống mẹ Từ giang vóc đến những cư xử chững chạc trước tuổi của Na Anh thương con vô cùng Khi nó đã thay anh thay em và thay bà nội để chăm sóc cho cô Binh từ khi nội qua đời. Anh càng thăng tiến trong công việc thì lại càng phải liên tục mang nặng lịch công tác xa nhà. Mỗi lần đi xa, anh lo lắng, gọi điện cho hai con suốt. Nhưng lần nào rời về đến nhà, cũng có hai đứa con ngoan chạy ra ôm chầm lấy bố. Bao nhiêu mệt nhạc của anh tan biến. Binh khoe với anh về những điểm 10 còn bé Na thì dục anh đi tắm để ăn cơm. Đối với anh, Những bữa cơm mà Na nấu, rồi ba bố con cùng anh thật là tuyệt vời Anh ăn mà cảm nhận giống như em vẫn đã đang nấu cho anh ăn vậy Na thật sự là bản sao của mẹ nấu ngày nào Anh hạnh phúc lắm khi có được điều ăn ủi này, em có biết không? Cô Binh của mình cũng ngon lắm mà em yêu Thật rất vậy mà thằng nhóc cũng đã lớp 6 rồi Anh cho Binh sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu niên gần nhà từ khi nó 6 tuổi Binh mê lắm, tháng trước Phòng tranh thiếu nhi của chúng nó có tổ chức bán tranh gây quỹ thử thiện Bin nhà mình bán được 3 bức trong số 10 bức tranh tham dự Em có biết không, đó là 3 bức mà anh quý nhất Nhưng khi con hỏi ý kiến của anh để tham gia chương trình này Anh đồng ý và cũng không ngờ người mua đã đồng cảm với Bin Một tấm vẽ vẻ ba bố con Một tấm hoạm lại bức chân dung của em Và một tấm vẽ chị Na khi đang làm bếp Tuy ba bức tranh đó không còn là vật sở hữu của gia đình mình nữa Nhưng anh rất vui vì con mình đã biết sống có ích Và một trái tim nhân hậu biết sẻ chia với những người khuôn khó xung quanh Anh tin rằng Na và Bin sẽ còn tiếp tục vẽ được những điều tốt đẹp và tuyệt vời hơn trong cuộc sống hai con Phải không em? Cuộc sống của bố con anh hiện rất ổn định và an bình Nhưng nhiều đêm anh thao thức mãi Cái cảm giác đau nhói trong đầu ngực vẫn như ngày tăng tóc đó Khi anh vước mắt em lần cuối Biệt ly vĩnh viễn vợ trồng Các bạn vừa nghe bài viết Nỗi nhớ khôn nguôi gửi từ blog M.D. Lee Chang. tác giả blog, hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn. Các bạn thân mến, có lẽ không một niềm hạnh phúc nào sánh với niềm hạnh phúc ngày đoàn tụ. Và chẳng nỗi đau nào lớn như nỗi đau của ngày chia ly, chia ly mãi mãi. Có những nỗi nhớ luôn thường trực trong lòng người ở lại. Rồi một khoảnh khắc nào đó, một mình, nó lại tấy lên, cuồn cào, khôn nguôi. Nhưng bạn có biết, sau những khoảng lặng, sau những mất mát từng chừng là mãi mãi ấy, vẫn có những niềm tin được thắp sáng, vẫn có hạnh phúc và nụ cười cho cả người ra đi và người ở lại, như câu chuyện chúng ta vừa được nghe. Đừng tắt nụ cười, ngay cả khi hy vọng không còn. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, người dẫn chương trình cùng đôi gà quay sẽ gửi tặng các bạn ca khúc một mình của tác giả Thanh Tùng. nhớ gì ngỡ ngỡ ngoài mà nhớ gì thế thâm ngoài yên. bao đêm tôi đã một mình nhớ em đến nay tôi lại video được thể hiện qua giọng đọc chiếc sinh, xinh, quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vsc.com.vn.